Chiều hôm ấy, An hẹn với lũ bạn cũ, đám bạn thấy An về thì mừng lắm, chạy cả đám tới nhà An. Rồi thằng nào thằng nấy vừa chơi vừa giúp ông Vinh cào thóc thu rơm Ông Vinh nhìn thấy lũ trẻ vừa làm vừa đùa giỡn mà lòng vui lạ thường. Ông nhớ trước đây khi An còn ở nhà, đám bạn này vẫn hay kéo nhau tới nhà ông ăn uống rồi làm việc như vậy. Cái An nhà ông từ nhỏ vốn khác với những đứa con gái khác. Bởi nó lanh lợi, nghịch ngợm và lau cá Suốt ngày nó toàn chơi với đám con trai Cả hai mấy năm Ông chưa thấy khi nào nó nói chuyện với bạn gái Hay mời đứa con gái nào về nhà chơi Lúc đầu ông bà cũng vì chuyện này Mà đau đầu nhiều lắm Rồi người ta đồn con gái ông không phải con gái Ông cũng sợ nên đưa con đi viện khám Khám xong bác sĩ kết luận Con bé là gái 100% Ông mới bớt lo phần nào ấy vậy mà sau đó thì sao chứ? Qua 22 tuổi, An vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai. Đã vậy cái tính nết ngày càng nam tính đến lạ. An không thích múa hát mà chỉ thích tập võ, hơn nữa cô không thích váy vóc son phấn như các bạn cùng trang lứa mà toàn thích quần jean, áo thun, mũ phớt đội ngược. Dù ông biết con gái ông là nữ chứ không phải hai phai như người ta đồn, nhưng rồi ông vẫn sợ, sợ mấy thằng bạn chơi chung với An lâu quá. Khiến An nhiễm tính con trai thì khổ Hồi đó An hiểu tâm lý của bố mẹ Mặc dù đã khẳng định nhiều lần Nhưng ông Vinh và Hoa vẫn là không yên tâm Cho đến khi An quyết định đi lao động nước ngoài Ông bà Vinh Hoa mặc dù sót con Nhưng thấy con tách được đám bạn trai kia ra Thì cũng mừng nên đồng ý cho An đi Ai dè An đi một lần mất hút tận 9 năm dòng giã Suốt 9 năm ấy An bên nước ngoài làm việc Gửi tiền về cho nhà ông bà Nhưng ông bà nào dám tiêu pha Ông cũng rục con bé yêu đương Nhưng nhắc tới chuyện ấy An lại luôn gặt phát đi và nói Em còn bé lắm ấy Anh Vinh thân yêu ơi An thấy bố ngồi ngẩn ra Thì chạy tới cười cười trêu Anh Vinh sao thế Sao lại thẫn thờ như mất sổ gạo thế này Hay anh đang lo mấy thằng bạn An ăn hết cơm gạo nhà mình Ông Vinh nguyết con gái một cái thật dài rồi đáp. Tổ sư bố nhà chị, bỏ ngay cái thói cợt nhà đi nhé. Chị sắp làm vợ người ta rồi đấy. An cười phá lên rồi chạy ra phụ mấy thằng bạn khiêng thóc. Ông An nhìn con gái hai mắt hơi mở đi. May thật, cuối cùng con bé cũng chịu lấy chồng rồi. Nó mà không lấy chồng chắc tôi chết quá. Bà Hoa ngồi cạnh chồng vui vẻ. Tôi đã bảo rồi mà. Con An nhà mình kiểu gì cũng sẽ gà được đi thôi. Ông suốt ngày lo con bé ế không có ai rước mà cuối cùng đánh nhau rút gọn hơn cả tôi với ông ngày xưa. Buổi tối ấy đám bạn đánh chén no say một bữa rồi đứa nào về nhà đơn ấy. Lúc chúng nó về còn vui vẻ nói với ông Vinh Bố thấy tụi con nói có sai không? Con An trước đây chẳng qua không thèm lấy chồng chứ thích lên là cưới chồng nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Bọn con bái phục nó sát đất đấy Nói rồi nó quay sang bảo an Tao lại lo cải trả nợ cho mày đây an ạ Ngày trước tao cưới Mày mừng tao nhiều thế Giờ tới lượt mày cưới Bọn tao phải mừng hoành tá chàng Cho bỏ công ăn cỗ mới được Cả đám bạn nhao nhao lên Đúng, đúng đấy Lúc trước cưới mình con ăn không về được Giờ nó cưới chúng ta dắt cả nhà đi ăn cỗ Trong hoành tá chàng hội 11 anh em chúng ta phải làm cho đám cưới nó xong nhất quả đất. Gớm, tụi mày có mà tiếc tiền mừng nên kéo cả nhà đi ăn gỡ chứ gì, tao lại lạ cái bụng bay quá cơ. Ờ, tao tốt bụng nên cả nhà ai cũng bụng tốt. Chúng tao tới cổ vũ cho mày để ra oai với nhà trai chứ. Sau này mày cưới rồi, nếu chồng mày dám đắc tội thì tụi tao thịt hết. Ăn lạnh. Tao cấm đấy nghe chưa? Chồng tao mà xảy ra chuyện gì Thì tao cắt gần chúng mày hầm cháo Nói rồi ăn lao vào ỉng lộn với mấy thằng bạn Cả đám cứ nói cười cãi vã ẩm ý Mà không để ý một anh thanh niên Đã đứng ở cửa từ bao giờ Ông Vinh thấy Nghĩa vội Đứng dậy vui vẻ Nghĩa đấy hả con Mau vào nhà ngồi chơi đi Cả đám bạn thấy Nghĩa thì lập tức ngưng nói cười Mà nghiêm túc nhìn chồng tương lai của An Thầm đánh giá một phen Nghĩa đáp Dạ con chào chú Con sửa xe cho An rồi ạ Ông Vinh cười Chú cảm ơn con Mau vào nhà ngồi đi Trong này toàn bạn bè cũ của con An cả Ông quay vào thấy An vẫn đang túng cổ áo của thằng bạn liền cao mày An kìa Mau mời anh Nghĩa vào nhà chơi An đứng dậy chạy tới Kéo anh Nghĩa tới giới thiệu với đám bạn Giới thiệu với mấy đứa đây là anh Nghĩa Là người mà An sẽ cưới làm chồng Cả đám bạn đồng loạt vỗ tay như pháo. An chỉ tay về phía đám bạn giới thiệu. Đây toàn là bạn thân của em anh ạ. Anh Nghĩa nhìn nguyên cả đám trục tên con trai cũng giật mình. Nhưng anh gật đầu chào cả đám. Chào các bạn. Mấy thằng con trai dẹp qua một bên nhường chỗ cho Nghĩa ngồi. Tụi nó xuống xít lại trò chuyện trêu đùa và thi nhau kể xấu con An trước mặt Nghĩa. An không lấy làm xấu hổ nhưng ông Vinh thì lại giận tím mặt. Ông lào bảo Mấy thằng trời đánh này Sao tụi nó ăn cơm nhà ông Mà lại thi nhau nói xấu con gái ông thế chứ Nghĩa nghe mọi chuyện xong Chỉ mỉm cười Các bạn vui thật Thằng Tâm thấy vậy chìa ngón tay lai Nghĩa rồi bảo Duyệt, em duyệt anh rồi đấy Đàn ông nghe thói hư tật xấu của con An Mà vẫn không chạy mất dép Thì rất có tương lai Em đứng về phía anh Anh đúng là số đỏ mới vớ được cái An nhà em đấy Trên đời này Không có người nào tốt như nó cả đâu Nếu nó ngày xưa mà không trẻ em kém cỏi Thì không đến lượt anh bây giờ ngồi đây đâu đấy Cảm ơn Nghĩa vẫn kiệm lời như vậy Anh nói vừa đủ Không thiếu cũng không thừa hơn một từ Thằng Thành nhéo con An Mày nghĩ kỹ chưa Sao tôi thấy ông mày cứ đụt đụt kiểu gì ấy? An lườm Mày đụt thì có ấy, vỡ vẩn Còn nói láo nháo thì ăn cháo Nghe không Đám bạn nháy mắt nhau ra hiệu về nhà để dành thời gian cho An và Nghĩa tâm sự. Mấy thằng liền lấy cớ vợ gọi con tìm rồi kéo nhau ra về. An chào đám bạn rồi quay sang nói chuyện với Nghĩa. Bạn em, tụi em trước coi nhau như người nhà nên vô tư lắm. Tụi nó có gia đình hết rồi. Tuy nói chuyện anh thấy có chút trẻ trâu nhưng đứa nào cũng làm bố xịn đó anh ạ. Ừ, anh sửa xong xe cho em rồi ạ. Nó bị sao vậy anh? Ừ xong rồi em Bác thợ bảo nó kém bình nên hết điện Ờ hay nhỉ Sao em đang chạy vù vù Và phải máy cải của anh cái hết điện Hóa ra cái máy cải hút điện xe của em à Đáng đánh Ông Vinh thấy con gái nói chuyện ngược đời Bèn lên tiếng Sao con lại nói chuyện với anh như thế Nghĩa vội đỡ lời Không sao ạ Em ấy muốn sao thì là vậy ạ An cười ha ha vỗ tay vào nhau mấy cái Hoan hô anh Trời ơi, yêu chết đi được này, em thích anh cực kỳ luôn ấy. Nói rồi cô quay sang bố đáp anh. Anh Vinh thấy ghen tị chưa nào, chồng An phải thế chứ lị. Nghĩa nghe An xưng hô mà hơi ngạc nhiên. Mặc dù anh đã được nghe Tiến nhắc tới cách xưng hô kỳ lạ của An, nhưng trực tiếp chứng kiến anh cũng thấy hơi kỳ quặc. Ông Vinh lừ mắt con gái ra hiệu đổi cách xưng hô. An Tiến lại gần Nghĩa ngồi xuống, hai mắt mở to nhìn chầm chằm vào anh mà hỏi. Anh có phiền không khi em gọi bố mẹ là anh chị? Ông Vinh lập tức phản đối. Bậy, bậy, bậy nào? Bố nói con này. Ông An chưa dứt câu thì nghe Nghĩa đáp. Ừ, trước em gọi sao thì cứ gọi vậy. An sung sướng cười phá lên. Đấy, chỉ có anh mới hiểu ý em như thế thôi. Anh Vinh nhà em, ấy anh ấy lo vai vế trong nhà nên mới không cho em gọi. Vậy thì em quyết định gọi anh Nghĩa là chồng nhé. Sau này trước mặt anh Vinh chị hoa nhà em Thì em gọi anh Nghĩa là chồng được không? Được An vui vẻ quay lại nói với ông Vinh Anh Vinh nghe rõ chưa ạ? Ông Vinh tuy có giận Nhưng ông cũng ngạc nhiên trước thái độ của Nghĩa Ấy vậy mà cậu ấy không tức giận Hay tỏ thái độ với cách xưng hô của An Mà còn đồng ý Ông cười trừ Con này đừng cưng chiều quá kẻo nó hư đấy Con gái chú thì chú cưng như trứng thật đấy Nhưng gả về nhà con phải theo tôn ti nhà con. Có ông bố nào như anh Vinh không vậy? Hời ơi, thật là đau tim quá đi. An lầm bầm trong miệng. Nghĩa hơi mỉm cười nhìn bộ sáng giận dỗi của An. Anh khẽ nói. An nói nếu cưới nhau về, An sẽ bảo vệ con. Vậy nên mọi chuyện con nghe An. Ôi trời ơi, tài ông có lủng không vậy? Ông đang nghe thấy cái quái gì thế này? Sao thằng con rể tương lai của ông lại hiền như bụt? Nói sao nghe vậy thế này Vậy thì ai kìm được bản tính hoang dã Của con gái ông đây Ông mở to đôi mắt nhìn Nghĩa như không tin nổi cái chuyện vừa mới nghe An nhanh nhỏ nói Vậy nếu sau này mình sinh con Thì chồng cho con mang họ An không Nhà An không có con trai Nếu như An lấy chồng Thì không còn người hương hỏa nữa Ông Vinh quả này sốc thật rồi Ông không tin nổi con gái ông Lại đưa ra cái câu chuyện kỳ quạc như thế Nghĩa đáp Ừ Nếu An thích Ông Vinh bấy giờ đột ngột đứng dậy Hả? Gì cơ? Con nói cái gì cơ? Chuyện đó làm sao có thể chứ? Con không quan tâm cảm nhận của anh chị phú quý hay sao? Nghĩa đáp Mạng con là do gia đình mình cứu về Vậy nên con báo hiếu với bố mẹ cũng là phải phép ạ An cười tùm tìm Thôi, vậy thì mình sinh ít nhất hai đứa Bất kể cha hay gái Đứa lớn mang họ chồng Đứa nhỏ mang họ An Vậy được chưa? Ừ An nói cái gì Nghĩa cũng bằng lòng hết Giờ thì đến lượt bà Hoa Cũng không thể không sốc Con gái bà ấy thế mà lại có thể đưa ra yêu cầu kỳ quạc như thế Mà lại được Nghĩa chấp thuận Bà Hoa gọi ông Vinh vào nhà nói nhỏ Này, ông có thấy cái gì đó rất lạ không? Sao cậu Nghĩa lại nhất nhất theo ý con An? Không lẽ chỗ này cậu ta có vấn đề à? Bà Hoa chỉ tay lên đầu mình ra hiệu nghi ngờ đồng óc của Nghĩa rồi nói tiếp Chúng ta phải xem xét lại Chứ nếu đúng là cậu nghĩa có vấn đề Thì đánh chết tôi cũng không đồng ý cho con An gả về bên ấy Ế thì ế Không thể để con An lấy chồng đần được Ông Vinh chẹp miệng Bà mới đầu óc có vấn đề đấy Nhìn con rể đẹp trai thế kia lại chịu thương chịu khó Bà thấy mấy cánh đồng của thằng bé chưa Ở khu này người ta đua nhau đi công nhân cả rồi Nó có đầu óc Nên mới thuê lại đất rồi phủ xanh đồng Ngày ngày lái buôn đến lấy rau cỏ nượm nượp, thế mà bà con không nhìn ra. Chưa kể, nó đang xây cái khu gì mà làm vui chơi sinh thái, rộng mấy hectá đất cái kìa. Đầu óc vấn đề mà làm lớn được thế hả? Bà hoa ngạc nhiên. Ô, thật hả? Cái khu sinh thái của nó hả? Sao tôi không nghe ai nói gì cả? Bà đúng thật đàn bà, phải tinh ý lên đi. Thằng Nghĩa nó hiền lành và không phô trương nên vậy phải mấy thằng khác nó trả bô bô vênh mặt lên khoe khoang tiền tài mới không đáng tin ấy mà chuyện không ai biết thì sao ông biết ông Vinh đáp ông Phú nói chuyện với tôi đấy ông ấy bảo tôi yên tâm gả con gái cho nhà họ vì chắc chắn con bé sẽ không phải chịu khổ hay thiếu thốn gì cả khi nào hai đứa cưới ông bà ấy cho tụi nó ra riêng luôn nhà người ta cũng làm rồi làm cả nhà rồi á ở đâu Cái khu đất mặt đường làm tường rào bằng hoa đỏ rực Ngay khúc phố mới ấy Lần này bà Hoa sửng sốt Hả cái cái cái gì cơ Cái nhà mà hàng rào toàn bằng hoa ấy Của thằng Nghĩa Thật Ôi trời ơi tôi sắp sốc tới chết Vì nguồn thông tin của ông rồi Vậy chẳng phải là đại gia rồi ư Trời ơi tôi suốt ngày đi ngang qua Lại bảo sao đại gia chỗ nào đến Mà xây cái khuôn viên đẹp thế cơ chứ Hóa ra nhà thằng Nghĩa xây ư Phải rồi Có lần ông Phú dẫn tôi vào đó Ông ấy tạm ứng tiền cho thợ thi công hồ bơi Cái hồ bơi cũng làm hình y chang con chim đang bay lượn Đẹp lắm Ông Phú bảo ngụ ý của thằng Nghĩa là đất lành chim đậu Bà Hoa ừ một tiếng rồi nói tiếp Sao tôi cứ thấy như thể ông ham giàu bán gả con gái ấy nhỉ? Bà Điên à Tôi có mỗi mụn con Nếu nó không tử tế thì còn lâu tôi mới gả con An vậy đấy Nhà ông bà Phú Quý sống Phước Đức Cả mấy năm nay bà thấy người ta có điều tiếng gì chưa? Hơn nữa thằng Nghĩa hiền lành thế kia không sợ con gái bị bắt nạt. Có điều nó hiền quá liệu có bị con An dọa cho chạy mất không? Sao cái gì nó cũng nghe theo con An thế nhỉ? Bọn trẻ mà cái này coi như là con An có phúc nhưng mà chuyện này bà đừng nói ra ngoài nhé nếu thằng Nghĩa không công khai thì tôi với bà biết với nhau thôi còn nửa năm nữa tụi nó mới cưới thằng Nghĩa mà thật bụng với con An Thì nó sẽ kể chuyện cho con An nghe Chúng ta nói ra Lại thành ham của gã con Tôi sợ người ta khinh con An nhà mình Sời, ông không phải lo chuyện ấy Ông ở với tôi sắp hết đời Mà chưa hiểu tính tôi à Vậy yên tâm đi Con An gã về đó chắc chắn không khổ Nhưng mà bà phải làm cách nào Cho nó thay đổi cách xưng hô đi Trời ơi, ngồi cạnh con rể Mà tôi thấy nó sái quá Ai đời con gái ba mấy tuổi đầu Gọi bố mẹ là anh chị bao giờ Được rồi Để tôi khuyên con bé. Tôi với bà đi ra ngoài đi. Dành không gian cho tụi nó nói chuyện. Hai ông bà nói rồi rủ nhau sang hàng sóng buôn chuyện. Nhà chỉ còn lại An với Nghĩa. An đứng dậy vào nhà lấy cái ví tiền rồi hỏi. Mà anh Nghĩa sửa xe cho An hết bao nhiêu thế ạ? An gửi tiền cho anh. Không cần đâu. Nó không đáng bao nhiêu. Không được. An trước giờ tiền bạc phân minh. Ái tình dứt khoát. Anh nghĩ không nhận là ăn giận đấy." An nháy nháy mắt rồi tét miệng cười. Nghĩa biết nếu anh không trả lời thì chắc An sẽ tìm cách moi bằng được thì thôi. Anh nói đưa hai ngón tay lên, chưa kịp nói gì An đã rút nhanh 2 triệu ra. Nghĩa cười, "20.000 thôi An ạ." An mím môi, "Hử? Thật, anh đã bảo nó chẳng đáng bao nhiêu mà." An rút 200.000 dúi vào tay anh Nghĩa, "Vậy em gửi anh." Còn lại là bo cho anh vì giúp em đi sửa xe Nghĩa cười khổ Tự nhiên thấy mình giống làm thuê cho An Nhận tiền tiếp quá An dừng lại một lúc rồi hỏi Mai anh Nghĩa có rảnh không Em tính đi mua xe Chứ nhà ba người có mỗi cái xe đạp điện Của bố mẹ hơi bất tiện Anh có, ngày nào cũng rảnh An cười toe toet Em không nghĩ rằng anh sẽ tính vậy đâu đấy Tại sao người đàn ông như anh Mà tới giờ vẫn chưa lấy vợ được nhỉ Liệu có phải anh có chuyện gì bí mật không Anh không có Ừ ha Chắc chắn là có đấy Em nghe nói ba người vợ hụt của anh trước Toàn người xinh đẹp tài giỏi cả Họ giỏi quá nên chê anh bất tài Ồ nồi nào úp vung đấy Có khi em hợp với anh đấy Tuổi thì tam hợp Anh với gia đình em lại có duyên với nhau từ trước Em giờ cũng không có việc gì làm cả Học hành thì chỉ hết cấp 3 thôi Mà em lại thẳng tính và nóng tính Không lo, chỉ cần ăn không chê anh là được Em có gì mà chê đâu Anh đẹp trai hơn tưởng tượng của em soái ca thế này Ai mà chê cho được Hơn nữa em có chung sở thích với anh Em cũng thích cây cối, rau cỏ Đó là lý do Anh đồng ý lấy anh à Còn một lý do nữa Ừ, cả hai ta đều ế Thôi thì chúng ta cưới nhau Cho hai bên bố mẹ ăn lòng Em thì có một yêu cầu thôi nghèo cũng được, xấu cũng được Học thức xa cũng được, nhất định phải là trai tân là ok. Hả? Sao thế? Anh không còn là trai tân à? Nghĩa tròn mắt nhìn an, cô chớp chớp mắt. Tuổi trẻ nông nổi, không còn trai tân cũng không sao, miễn là chưa lấy vợ. Chưa có con là em chấp nhận được. Em ấy à, chung cái gì thì chung, nhưng không chung chồng. Em có thể yêu thương con cái chung của chúng ta hết mực, nhưng sẽ không rộng lượng với con người khác. Bắt em phải yêu con người khác như con em Là em không làm được Cái đó là ích kỷ của riêng em Em phải nói rõ để anh chuẩn bị tinh thần Được Anh đồng ý Chốt Mà trước anh có 3 người bạn gái Anh chưa cúc cu bao giờ hả Nghĩa giở khóc giở cười với An Anh chỉ biết cười khổ An tiến lại gần Nghĩa nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh Tìm kiếm câu trả lời Bất ngờ An phải nước trà đổ dưới sàn Nước trơn làm An trượt bổ nhào vào người Nghĩa. Cả cơ thể của An không tự chủ được mà đổ xuống. Nghĩa nhanh tay đưa bàn tay chặn lấy cạnh ghế. Đầu An đập mạnh vào bàn tay anh. An chu cháo. Ui da, đau quá. Vỡ con mẹ nó đầu rồi. An nói xong biết mình lỡ lời. Không biết làm sao nên im bặt miệng. Đúng lúc ấy thằng Thóc chạy ton tót vào cửa nhìn thấy cảnh bác Nghĩa và cô An đang ôm nhau. Nó lấy tay che mắt rời hét lên. Chóng không nhìn thấy cái gì đâu Chóng không nhìn thấy An hốt hoảng vội bỏ khỏi người Nghĩa Đứng lên bên cạnh Khuôn mặt đỏ bừng mã nóng hổi Tuy nhiên do nước trơn ăn lại không đứng vững Lào đảo muốn đổ về phía bàn trà Nghĩa vội vã Nắm lấy tay An mà kéo Thêm lần nữa cơ thể hai người Lại dính với nhau Môi An lướt qua môi Nghĩa An cố gắng tránh khiến cho miệng An Trượt đến bên tai Nghĩa Hơi thở ngựa ngùng gấp gáp của An khiến Nghĩa cũng sững người. An xấu hổ nhanh chóng để người Nghĩa lấy đà đứng dậy chạy vội vào trong buồng, bỏ lại Nghĩa một mình ngồi ở ghế, ánh mắt tràn ngập ý cười. thẳng Thóc sau khi chứng kiến cảnh oái oan vừa rồi, nó quay đầu bỏ chạy một mạch về nhà thì thầm vào tai thẳng Gạo. Vừa nãy anh nhìn thấy bác Nghĩa với cô An ôm nhau. Xạo đi. Thề, anh thấy họ ôm nhau, xạo làm chó luôn. Tiến đi ngang qua, ngay thằng Thóc thể thốt bèn đứng lại nói. Có chuyện gì vậy hai ông thóc gạo Gạo nhanh nhào đáp Thóc bảo thấy bác Nghĩa và cô An ôm nhau Tiến cũng ngẩn người không tin nổi thông tin ấy Bởi anh cưới vợ 7 năm nay rồi Tính tình của ông anh vợ thế nào thì anh hiểu rõ Làm gì có chuyện Nghĩa ôm An chứ Nên trong nhà đi ra thấy ba bố con đang đứng tẩn ngận bèn hỏi Sao thế ba bố con có chuyện gì vậy Thằng thóc đáp Con thấy cô An với bác Nghĩa đang ôm nhau ở ghế Con nói mà không ai tin. Hả? Con nói gì cơ? Con thấy cái gì? Thằng thấp kể lại sự việc vừa thấy cho mẹ nghe nên cũng bị nó làm cho ù đầu. Tuy nhiên cô lại tủng tìm cười. Hay thật, bác Nghĩa nhà mình gặp chúng người rồi đấy. Vậy không phải bác ấy bê đê thật. Tiến lử mắt nhìn vợ. Có đứa em gái như em, bác Nghĩa cũng thật tội nghiệp. Ờ, thế không đúng à? Em cứ lo lắng mãi chuyện này. Ai đời người giỏi giang, lại đẹp trai như anh Nghĩa mà gần 40 tuổi còn ế. Ba lần cưới vợ hụt, anh nghĩ xem, phải có lý do gì mà mấy bà chị kia mới chạy mất dép như thế chứ. Em lại cứ tưởng ông anh nhà em không thích phụ nữ cơ. Liệu có nhanh quá không? Sao mới gặp nhau hai ngày mà đã ôm nhau rồi nhỉ? Gớm, mấy anh gặp gái lại chẳng nứng tớn lên với nhau. Ngày xưa anh nhớ xem, mình gặp nhau mấy ngày mà anh đè ngẩu con người ta gian bằng sạch. Thằng thắp ngạc nhiên, Sao bố lại ăn thịt người à? Nên xua tay đuổi hai đứa con, chuyện này lớn lên con sẽ hiểu. Giờ chạy vào nhà xem tivi đi. Hai thằng nghe thấy mẹ nói cho xem tivi, lập tức sung sướng hét lên rồi chạy vào nhà thi nhau chọn chương trình. Tiến thở dài. Em nói chuyện cẩn thận một chút, mấy đứa nhà mình nó tò mò lắm đấy. Biết rồi, mà cô An này cũng giỏi thật đấy, mới về mà lại lay động được cả khúc gỗ như anh trai em. Sao giỏi bằng em ngày xưa được Thôi đi ông tướng Ông tưởng ai cũng như ông với tôi chắc Tiến lấy điện thoại soi mặt mình rồi mỉm cười Thế không phải ngày xưa anh đẹp trai Nên mê được em à Nếu không ưng sao em lại tự nguyện để anh thịt chứ Bụng cũng sướng quá Còn e thẹn giả vờ Nên lượm Tiến Vâng tôi ngu muội Nên mới bị vẻ bề ngoài của anh lừa đấy Anh sướng chưa Tiến chẳng tay ôm lên Anh sẽ lừa em cả đời Nói đến lại thèm sâu thịt rồi Mình về phòng đi Hâm trẻ con kia kìa Tụi nó dán mắt vào tivi rồi có biết gì đâu Đi anh sẽ làm em lên tiên Không lên tiên được thì lên mây Nhanh lên Vậy là tiến lôi bằng được nên Về phòng chén xôi ăn thịt Phía bên nhà ông Vinh Ăn do xấu hổ nên chạy biến vào trong phòng Nghĩa lặng lẽ ngồi đó Nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch nhách nhác Và xấu hổ của An Mà khẽ cười Ai cũng nói cô gái này bình thường như đàn ông Không bao giờ biết xấu hổ hay thẹn thùng Tuy nhiên với anh An quả thực rất đáng yêu Nghĩa đứng dậy lấy điện thoại Soạn một tin nhắn cho An Anh có việc gấp phải đi bây giờ Sáng mai anh đón em đi xem xe Tuy nhiên tin nhắn còn chưa kịp gửi Thì An đã xuất hiện cười hì hì Xin lỗi anh Nghĩa nhé Em đoảng quá đúng không Làm anh Nghĩa chơi cười rồi Không sao tại sàn trơn mà An không sao là tốt rồi Anh định về à? À anh có chuyện phải giải quyết bây giờ Sáng mai anh qua đón An đi xem xe Ok vậy mai em chờ anh An tiễn nghĩa ra tận cổng Cô đóng cánh cổng lại Rồi chạy vụt vào trong nhà Đưa hành tay lên ngực Mà tim muốn nhảy cả ra ngoài An tự hỏi Mày bị gì thế An? Sao tự nhiên hồi hộp thế? Không phải là bệnh rồi đấy chứ Cô lao lên trên giường Lấy cái gối ôm lấy mặt Khuôn mặt cứ đỏ ửng lên, tim càng lúc càng rộn ràng. Nghĩa về nhà thì bất ngờ thấy ông bà Vinh Hoa cũng đang ngồi nhà mình. Anh lễ phép chào bố mẹ vợ tương lai thêm lần nữa. Ông Vinh cười vui vẻ. Sao con về sớm thế? Chắc không phải con An lại rời chứng gì rồi đấy chứ? Con bé này thực sự là... Bà Hoa khẽ nhéo chồng ra hiệu muốn ông ngưng lại. Dạ không ạ, là con có việc gấp cần giải quyết ạ. Ông Vinh thấy mình nói lố bèn cười trừ Vậy con cứ tự nhiên giải quyết công việc đi Ông Vinh vội giải thích Con bé an nhà tôi thực sự là đứa con ngoan Chỉ có điều là tính tình không dịu dàng cho lắm Thành thử ra Ông quý cười Ông không cần lo việc ấy đâu Ông không thấy hai đứa nó hợp nhau à Quy luật bù trừ thôi Con gái thời nay phải như vậy mới tốt Nói đâu xa Con nên nhà tôi khác gì đàn ông đâu Nhiều khi tôi nghĩ bà mụ nặn nhầm hai đứa nó đấy Chỗ tôi với ông có gì mà phải khách sáng Tụi trẻ cứ lấy nhau là tôi mừng lắm rồi Chứ cũng đâu cả đời Sống với bốn thân giả chúng ta được chứ Vâng Được ông bà thông cảm chúng tôi cũng mừng Bà Quý nói thêm Thật ra con bé ăn lanh lợi Lóng cá nhưng cái tâm nó tốt Gần chục năm trời nó đi làm xa nhà Hy sinh bản thân kiếm tiền Gửi về quê rồi còn lo cho cả họ hàng Như cái nhà chị hậu đấy Nếu con ăn không giúp thì Làm sao như ngày nay được Chuyện này anh chị cũng biết à Tôi vô tình nghe thấy họ nói chuyện với người ta rằng con bé An gửi tiền cho con Minh. Hơn nữa con bé An gửi tiền qua dịch vụ. Cái người hay tới chuyển tiền ấy là cháu tôi. À, ra vậy. Ông Phú nháy mắt với vợ. Bà quý hiểu ý bèn giải thích. Mong anh chị đừng cười nhé. Thực ra không phải tôi cố ý tìm hiểu con bé đâu. Tôi cũng vô tình biết chuyện thôi. Với cả là tôi quý cái tâm con bé An. Tôi là tôi chấm con bé đấy. Ông bà không được đổi ý đâu con dâu tôi chỉ cần tốt bụng Mấy cái khác tôi không quan tâm Ai nói gì thì nói Ngồi chơi thêm một lúc Hai ông bà Vinh Hoa cũng về Bà Hoa trách ông Vinh sao lại bêu xấu con gái Trước mặt thông ra Ông Vinh cười Thì cũng phải từ từ cho họ biết tính con bé đi chứ Tôi chỉ sợ họ chê con bé nhà mình lỗ mãng Mà bà Quý nói chuyện như thế là sao Bà ấy cũng tìm hiểu con an nhà mình từ trước rồi à Thì như tôi tìm hiểu cậu nghĩa thôi Có đi có lại Nếu họ như vậy tôi càng mừng con an nhà mình đúng là tốt bụng Hiếu thảo còn gì Ừ vậy còn 5 ngày nữa bên ấy dạm ngõ Mai ông qua nhà bố mẹ thư chuyện đi Hôm ấy chắc nhà mình Chỉ cần có bố mẹ qua là được nhỉ Đợi ăn hỏi rồi Thì mình mới mời các bác với các chú thím sang sau Cũng được Mình làm gọn nhẹ thôi Để xem bên nhà ông Phú Tính thế nào đã Sáng hôm sau Nghĩa qua đón An đi xem xe Anh đi chiếc xe cúc củ dích bạc cả màu sơn Ông Vinh dặn riêng con gái Con mua cái xe tử tế mà đi Giờ làng này con gái nó toàn chạy SH Còn cao giáo thế Ngồi xe đấy là đẹp lắm Hơn nữa sắp tới con cưới cậu Nghĩa rồi Mua cái xe đấy hai vợ chồng đi Lúc có con ngồi cho rộng rãi Nhà mình có tiền mà An cười cười vâng dạ Rồi trào lên xe của Nghĩa ngồi Không hiểu sao Lúc ngồi sau tấm lưng to lớn ấy, An lại nhớ cái cảm giác ngượng ngùng sống hổ tối qua. Nghĩ An tới cửa hàng xe máy, thật trùng hợp, Hoàn lại đang làm ở đây. Hoàn vừa nhìn thấy An liền vui vẻ. "An ơi, Hoàn này, lâu quá mới gặp lại An. An đi xem xe hay sửa xe?" An mỉm cười. Lâu rồi không gặp. An đi xem mua xe, Hoàn làm ở đây à?" "Phải, An muốn mua xe gì?" Để Hoàn giới thiệu cho An Hoàn nhanh chóng kéo An đi xem xe Bỏ lại mình Nghĩa đứng bên ngoài ngắm Nghĩa Bên trong Hoàn bô bô giới thiệu Mấy cái xe đẹp như SH Piaggio cho An Nghĩa đứng nhìn chầm chầm vào mấy con xe ga nhỏ nhắn Dựng bên ngoài đánh giá một lượt An xem một vòng Xong quay ra bảo Nghĩa Anh Nghĩa thấy An nên mua xe gì An mới về nước thì Đi xe Vision đi Nó nhỏ gọn dễ đi Hoàn nhìn Nghĩa một lúc rồi cười An nghe Hoàn đi sáng An đi SH là đẹp lắm luôn ấy. An cao giáo thế Đi SH hợp hết nấc Hoàn sẽ kêu bà chủ để đúng giá nhập cho An An đáp Anh Vinh đẹp trai Nhà An cũng nói y cha Hoàn vậy đó Thằng Hoàn cười tiếp mắt Đấy Hoàn với bố Vinh Hợp ý nhau quá mà Nghĩa đáp An mới từ nước ngoài về Đường xác không quen Hơn nữa cả chục năm An không chạy xe máy rồi Nếu đi SH sợ không an toàn đâu An gật gù chỉ vào chiếc xe cúp màu đồng trong góc An muốn chạy thử xe kia Hoàn nghe An nói muốn rớt cả cái hàm ra ngoài Mua xe cúp á Xe này hợp với mấy học sinh chưa có bằng lái xe thôi An Hoàn lấy cho An xem đi An giờ khác nào học sinh mới tập chạy xe đâu Thằng Hoàn tiêu nghỉu vì lựa chọn của An Trong tim nó chợt giấy lên một tia ganh ghét Với người đàn ông đang đi cùng An An xem một lượt rồi quyết định mua luôn xe cúp. Thủ tục đăng ký sao cho cửa hàng giải quyết. Xong xuôi hai người trở về nhà. Hoàn nhân tiện lấy được số điện thoại của An. Nó quyết tâm rảnh lấy An về. Hôm trước ngay mình nói chuyện, An gửi tiền về tiếp tế. Làm cho tim nó nhảy loạn cả lên. Giờ nhìn thấy An bằng xương bằng thịt xinh đẹp thế này. Nó lại càng thêm quyết tâm. Nghĩa chở An vào một quán cà phê. Uống ly nước cam cho đỡ khát. Anh hỏi. An thích đi cúp à Sao không mua xe ga cho dễ đi An đáp Tại anh Nghĩa đi xe cúp Nên An cũng mua xe cúp Một phần vì xe cúp dễ đi Và An mới về chưa quen đường xá xe cộ Nghĩa mỉm cười không nghĩ tới lý do củ chuối Vì anh đi xe cúp Nên cô ấy cũng đi xe cúp cho giống anh An hút một hơi hết sạch ly nước cam Rồi cười mãn nguyện Đã quá Quay sang thế Nghĩa đang cười Tự nhiên An bị đơ luôn người Trời ơi, người gì mà đẹp trai thế chứ Lị. Cười lên đẹp khác nào diễn viên điện ảnh đâu chứ. Tìm An cũng lỡ mất một nhịp. Nghĩa đẩy ly nước cam về phía An. ăn uống thêm ly này đi, cho đỡ khát. Anh gọi quả dừa rồi. An cười hì hì đón lấy. Thực ra lần nào An đi uống nước, cô cũng luôn gọi hai ly uống một lúc. Nếu đi với đám bạn thì An to miệng gọi liền. Nhưng đi với Nghĩa, nên đổ uống là do Nghĩa gọi. Nhân viên bưng trái dừa cho Nghĩa, Nghĩa chỉ vào ly nước cam bên cạnh Ăn uống đi An tự nhiên dâng lên Cảm xúc hạnh phúc khó tả Cái hạnh phúc len lỏi từng ngóc ngách con tim Cô tự nhủ thầm Nhất định em phải cưới anh Chú Vinh nói em mua SH Giờ em mua xe cúc không sợ chú buồn hả An đáp Sời anh nghĩa khỏi lo Ở nhà An là nhất Ăn muốn gì mọi người đều ủng hộ hết mà Ừ Anh thấy màu xe em chọn hợp với anh không Nghĩa mỉm cười, anh nói tiếp Các cụ bảo rồi, thuận vợ thuận chồng Tát biển đông cũng cạn mà Vậy nếu hôm nay Anh không đi xe cúp mà đi SH Thì An mua SH đúng không? An cười, không, anh Nghĩa nói rồi An đi SH không an toàn mà Vậy nếu anh đi SH Thì An sẽ mua xe Vision nhanh tư vấn Cô nói xong lại nhẹn miệng cười Nghĩa cũng cười Và thực sự cảm nhận sự chân thành Trong mắt An Anh mong thời gian trôi thật nhanh Để có thể dước An về nhà An chợt tính chuyện xa xôi Anh nghĩa này Hôm trước An nói muốn mua bảnh đất lớn một chút Rồi làm mô hình rau sạch đấy Anh cũng có kinh nghiệm mấy năm rồi Anh tư vấn giúp An nhé Khu đất nào phù hợp Giá cả và mô hình nữa Nhà anh có sẵn rồi đó Không Đó là đất anh nghĩa thuê An muốn mua đất của chính mình ấy An còn muốn làm nhà nữa Sau này mình đám cưới Sẽ chuyển ra đó ở được không Đó coi như tài sản của chúng ta. Em muốn phát triển mô hình rau sạch ở đó. Nghĩa suy nghĩ một hồi rồi đáp. Ừ. Tiền An có một khoản không nhỏ. Đất ruộng quê mình mua cũng rẻ phải không anh? Ừ, đất ruộng rẻ lắm. Vậy anh Nghĩa giúp An cái này nhé. Ừ, anh sẽ tìm cho An. Thằng Hoàn sau khi có số điện thoại của An thì cả ngày nhắn tin cho An. An cũng trả lời lại nên nó lại càng thêm hy vọng. Hai ngày sau xe được gắn biển số, An vui vẻ nhận lấy xe rồi nổ máy chạy vòng vèo quanh làng. Cô muốn mình đi cho quen tay lái. Thằng Hoàn gợi ý, An rửa xe đi. An đáp, một trầu nhậu ở quán Ba Béo, dù sao cũng cảm ơn Hoàn giúp An làm thủ tục giấy tờ. An lại mua được xe giá thấp nữa, hên nên phải chia sẻ. Nghe tin thằng Hoàn mừng lắm, nó mặc bộ quần áo mới, đầu tóc chải chuốt keo bóng lộn. Ngồi trên con SH đen bóng Phóng một lèo tới quán Ba Béo Lúc sau nó thấy An khoác tay Cả đám thanh niên khác bước vào Mặt nó ngắn tũn lại Ơ An và mọi người đến cùng nhau à An trịnh trọng tuyên bố Bữa nay An rửa xe Cũng làm lễ tẩy trần cho Hoàn Dù gì chúng ta cũng phải làm bữa cho ra trò chứ nhỉ Bạn bè lâu lắm mới gặp nhau mà Cả đám ăn uống Nói chuyện vui vẻ An cũng đánh liền tù tì mấy cốc bia liền Cô hơi ngả ngả say. Thằng Hoàn toan đỡ An dìu cô về thì thằng Thành lên tiếng. An, anh rể đâu rồi? Sao mày không kêu anh rể tới nhậu cho vui? Anh ấy bận rồi. Với cả để anh ấy ra đây cho tụi mày đài đầu cưỡi cổ à? Tao đâu có ngu. Thằng Tâm nói. Xem con An, nó bên chồng chưa kìa. Tụi tao đúng là được rửa tai, rửa mắt đấy An ạ. Mày đúng là có dai bỏ bạn. Con An cười phì. Bỏ mà tao lại đi nhậu với chúng mày à? Vậy mày gọi chồng mày tới đây đi Cả đám liền lấy đũa gõ in ỏi Gọi đi gọi đi Thằng Hoàn sốc An lấy chồng rồi à khi nào thế Sao thế bảo là Thằng Tâm khoác vai Hoàn Nó đánh nhanh rút gọn đấy Bao nhiêu năm đi Tây Mà về cưới anh hàng xóm Vậy sao sao tao lại không biết An mới về mấy ngày thôi mà À hai nhà mới bàn chuyện thôi Qua Tết nó mới cưới Thằng Hoàn nghe xong trở thích bực mình Nó khó chịu cầm cốc bia lên uống một hơi hết sạch Cả buổi nó cứ uống lại uống Đám bạn sau cũng lác đác ra về Còn lại thằng Hoàn với An ở lại sau cùng An toàn bước ra thì Hoàn nắm lấy tay An lại An làm cái gì vậy? Sao thế? Sao An lại lấy chồng? Ờ sao An lại không được lấy chồng? Cả đám con trai chúng nó lấy vợ hết rồi kìa An không lấy thì ấy à? Nhưng sao An lại lấy anh ta? Đó là việc của An Sao Hoàn hỏi lạ vậy?" Thằng Hoàn tức giận, "Vậy An coi Hoàn là cái gì?" An ngơ ngác, "Là bạn." Thằng Hoàng hét lên, "Vậy sao 9 năm qua An không lấy ai? 9 năm qua An vẫn quan tâm tôi làm gì?" An cười phá lên, "Hoàn bị say à? Mau gọi người đến đón về đi, kẻo chạy xe nguy hiểm lắm đấy." "An thật sự ăn đối xử ác với Hoàn thế sao? Hay An vẫn giận Hoàn chuyện ngày xưa? An chê Hoàn ngồi tù đúng không?" An chưa tiêu hóa hết lời của Hoàn Thì nó lại xả tiếc 9 năm Hoàn đi tù Họ hàng còn không hỏi Han Tại sao An quan tâm Hoàn Rồi đợi Hoàn ra tù An lại bỏ đi lấy chồng An bảo Hoàn phải làm sao An vỗ lên mặt Hoàn mấy cái Này Hoàn bị khủng hả Tất cả bạn bè gặp khó khăn An đều giúp Hoàn hay mọi người đều là bạn của An cả Hoàn có bị hiểu lầm cái gì không thế An làm vậy vì chúng ta là bạn bè Chứ không phải như Hoàn nghĩ đâu Tỉnh táo lên đi An sắp lấy chồng rồi người ăn lấy là người chờ An đi mua xe Hoàn gặp anh ấy rồi đấy Th thằnggàn tức giận nó điên lên hất tung cả cái bản nhậu bên cạnh chủ quán thấy vậy vội chạy tới An nhanh chóng nói bạn ấy sai quá mong anh chị thông cảm để em đền số đồ bị hư họng ạ Hoàn đáp thôi đi đừng giả vờ thương xót tôi An đi đi tôi không muốn thấy ai nữa mai thay lúc ấy có anh họ của hoàn An trong quán cũng chạy tới Anh ta nhìn Hoàn rồi nói Em sai quá rồi, để anh đưa về. Anh nói với An Em về đi, ở đây để anh lo cho. An rút tiền đưa cho chị chủ quán bồi thường số đồ Hoàn phá hỏng. Bên kia anh họ dìu Hoàn về ghế ngồi. An buồn bực ra khỏi quán lấy xe về nhà không hiểu sao bực mình chuyện của Hoàn hay do chút men bia mà đầu óc An quay cuồng. An kéo gai chạy nhanh rồi đâm sầm vào xe đi phía trước ngã nhào xuống đất. Nghĩa bị cú va chạm Làm cho ngã văng ra đường Vừa thấy An anh lo lắng tới đỡ cô dậy Cô đưa tay lên đầu nhăn nhó Anh lập tức bế cô chạy một mạch Tới bệnh viện gần đó Bác sĩ ơi Có người bị tai nạn mau cấp cứu Có người bị tai nạn Bác sĩ đưa An vào kiểm tra An không bị vết thương nào cả Cô y tá nhắc Nghĩa Anh xem anh máu me bè bét thế kia Mau bỏ xem xử lý vết thương đi Nghĩa sốt sắng Tôi không sao Mọi người kiểm tra giúp cô ấy đi ạ. Kết quả cuối cùng An chẳng bị thương ở đâu còn Nghĩa lại bị rách với thương ngoài da không mất tá mũi. Tay còn bị chạy khớp. Ấy vậy mà không hiểu sao anh bế nổi An chạy tới bệnh viện. Bác sĩ lúc ấy lại khớp và bó tay cho Nghĩa còn trêu. Công nhận anh nhịn đau giỏi thật. Tay chật khớp thế này mà còn bế được cô ấy chạy pham pham luôn. Anh chỉ biết cười trừ. An về nhà ông Vinh biết chuyện liền mắng con gái một chặp Rồi bắt An tới nhà chăm sóc cho Nghĩa An xấu hổ lắm Nhưng vẫn đi theo ý bố mẹ sang nhà Nghĩa Nghĩa phải tạm bó tay một tuần Vết thương ở chân cũng phải mất thời gian Mới lành lặn lại được Anh không ra đồng sau Mà chỉ quanh quẩn trong nhà An xách giỏ trái cây Kèm hộp cháo bổ câu sang cho Nghĩa Bố mẹ thấy An sang Liền tùm tỉm cười rồi lấy cớ đi công chuyện Bỏ hai đứa ở nhà với nhau Nghĩa thấy An sách cháo sang bèn cười khổ Anh có bị sao đâu mà phải ăn cháo Biển An quá An xin lỗi anh, anh còn đau không? Nghĩa được cánh tay ra đáp Không sao, mấy ngày là tháo bột thôi An lấy dao gọt trái cây Cô gọt rồi tiện tay xếp trái cây Thành hình hoa lá rất đẹp mắt Nghĩa ngạc nhiên Không ngờ An khéo tay thế An cười Ở bên kia em rảnh là bắt chước mấy cô làm cái này Ăn làm ở đó chắc vất vả lắm nhỉ? Không à Thời gian làm việc cũng không nhiều Ai muốn nhiều tiền thì tăng ca Em rảnh nên tăng ca suốt Tiền bên ấy giá trị hơn tiền Việt Nên mất công Em phải cài hết công suất Giỏi thật Em đi làm thuê thôi Có gì đâu mà giỏi à Thực ra em mê nên không thấy khó hay thấy khổ gì cả Em muốn kiếm thật nhiều tiền Về thực hiện ước mơ của mình Em hay xem mấy chương trình bỏ phố về quê rồi thích lắm Em phải cố gắng cho tương lai cho một ngôi nhà nhỏ với cánh đồng bát ngát hoa thơm, trái ngọt. Ừ, anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ ấy. Vâng, cố lên. An nắm bàn tay lại giơ tay lên đầy niềm tin. Đôi mắt trong veo tỏa tươi hy vọng và hạnh phúc. Mai là hai bên gia đình dạm ngõ rồi anh không hối hận chứ. Tại sao anh phải hối hận? Em không chê anh là anh mừng rồi. Tại em không phải kiểu con gái hiền thục dịu dàng Em không biết cái gì công dung ngôn hạnh, hiểu điệu thuộc nữ. Em có thể còn nhậu với đám con trai, đánh kẻ nào dám bắt nạt em. Nghĩa mỉm cười. Em muốn nhậu thì anh sẽ nhậu cùng em. Em giỏi võ như thế, em sẽ bảo vệ anh. Con cái chúng ta sau này sẽ mạnh mẽ đáng yêu như em. Đấy, nhiều đó thôi. Đã làm ăn sướng muốn nhảy cẫng lên, nhào tới ôm lấy Nghĩa rồi. Cô kìm chế lại vì anh đang bị thương. Sau cái hôm anh mặc dù bị thương Vẫn ôm cô chạy tới bệnh viện Cô càng muốn ôm lấy cái anh chồng này Cô muốn mang anh ra khoe Với khắp thế giới Cô muốn cho cả thế giới biết Cô yêu anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Ngày hôm sau Gia đình bà Hoa dậy sớm Chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa tươm tắt Ăn mua bó hoa lớn cắm lên Bàn thờ tổ tiên và tỉ mỉ cắm thêm dỏ hoa xinh xắn để bàn trà Bà Hoa nhìn con gái cắm hoa Liền bảo chồng Ông xem kìa con gái mình cắm hoa đấy Cũng ra dáng con gái lắm chứ bộ Ông bà tinh túy cũng tranh thủ Tới sớm chuẩn bị đón nhà thông gia Hơn 9 giờ nhà trai tới nói chuyện Nhà Nghĩa chỉ vẹn vẹn ba người là ông bà phú Quý Và Nghĩa bừng cây cháp nhỏ xinh Sang nói chuyện Hai bên gặp nhau mừng rỡ tươi cười Dường như chuyện này họ mong đợi Từ lâu lắm rồi Ông Phú trịnh trọng nói Thưa hai cụ và hai ông bà Hai gia đình chúng ta có cái duyên với nhau, hai con cũng ưng mà quyết định làm đám cưới rồi. Chẳng hay bên nhà mình có yêu cầu hay thách cưới gì cứ nói cho chúng tôi biết để chuẩn bị cho các cháu chu toàn. Ông Tinh thay mặt nhà gái đáp, nhà chúng tôi cũng không khắt khe gì cả, chủ yếu cho hai cháu cái lễ cho đúng phong tục, giờ chúng nó ở với nhau hạnh phúc là chúng tôi mừng lắm rồi. Vậy bên nhà trai chuẩn bị lễ thế nào thì chúng tôi ưng thế ấy. Cũng không thách cưới làm gì cho mất cái ý nghĩa Ông Phú đáp Vâng con xin ghi nhận ý của cụ ạ Chẳng hay ông Vinh thấy sao ạ Ông Vinh không nghĩ ngợi mà nói Tôi không ý kiến gì cả An đột ngột sen vào Con xin phép có ý kiến được không ạ Nghĩa nhìn An tủ tìm cười An lướt mắt qua thấy anh cười mà trột dạ Sao thế nhỉ Hay là mình có gì không đúng không Ông Phú hỏi Con có ý kiến gì nào An đáp Chẳng là bạn bè con lấy vợ lấy chồng hết cả rồi. Chúng ta có thể ăn hỏi nhau nhỏ được không ạ? Không cần nhiều mâm nhiều chát. Vì con không kiếm được người đỡ lễ ạ. Bà quý lên tiếng. Không được con ơi. đời con gái có một lần. Đỡ lễ thì đi thuê. Việc ấy mẹ lo cho. Con cứ yên tâm mặc áo cô dâu là được. Ông Phú cũng tiếp lời vợ. Thế này đi. Vì là nhà tôi cũng là mỗi cậu con trai. Nhà ông bà lại có một cô con gái duy nhất thôi. Vậy nên tôi nghĩ phải làm hành tráng một chút Nếu ông bà không thách cưới gì Thì tôi tính làm 15 mâm An trọn mắt không thể tin nổi Vào tay mình nữa Sau những 15 mâm lễ Bình thường chỉ 7 hay 9 mâm hay sao Ông Vinh vội trả lời 15 mâm có nhiều quá không ông Không nhiều không nhiều đâu Tôi và bà quý đã tính rồi Mâm trầu, mâm cao mâm rượu Mâm thuốc, mâm chè, mâm bánh nướng Mâm bánh dẻo, mâm bánh phu thê Mâm nước ngọt, mâm bia, mâm táo, mâm mứt hạt sen, mâm xính lễ tiền nạp tài, mâm xôi kèm heo quay, mâm bánh gato Chúng tôi đã tính toán bảo đi khá nhiều rồi, nhiều đây là đầy đủ. Nếu ông bà muốn thêm bớt gì thì chúng ta cùng bàn. Ăn ngài tới tróng mặt vì cái danh sách mâm lễ. Do bên nhà gái đã để nhà trai toàn quyền quyết định nên số lượng lễ hỏi coi như được chốt. Bà quý hỏi thêm. Tiền nạp tài thì ông bà có ý kiến gì không ạ? Tại mỗi địa phương mỗi khác nên muốn hỏi ý kiến ông bà. Dĩ nhiên bên nhà An không ai có ý kiến gì cả bởi ngay từ đầu nhà cô không có ý thách cưới hay đòi sinh lễ. Mọi chuyện coi như xong. Một tuần sau là ngày đẹp nên cả hai sẽ làm lễ ăn hỏi. Cùng lúc ấy mình nghe tin hôm nay hai bên gia đình An và Nghĩa dạm ngõ thì tức giận gọi điện thoại cho Hoàn. Anh Hoàn Sao anh lại để cho chị An lấy ganh nghĩa kia thế? Hôm nay họ dạm ngõ rồi. Hoàn sau khi nghe tin thì ủ rũ không nói gì cả. Cậu đã mượn cơn say bày tỏ với An. Nhưng cô ấy đã khẳng định chỉ coi mình là bạn. An cũng đã lựa chọn nghĩa thì Hoàn sao phải cố đấm ăn xôi. Mình biết ý định của Hoàn như thế thì tức phát điên lên. Cô nghĩ thầm. Không được. Phải tìm một cách khác thôi. Cái ông Hoàn này đúng là không được tích sự gì cả. Làm sao bây giờ? Chị Lệ mà biết tin này chắc sốc lắm Vừa nhắc Tào Tháo Thì Tào Tháo tới nhà Minh nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình Mà trột dạ Phải mất 3 hồi chuông Mình mới mở điện thoại Chị Lệ à em đây Mình cái con bé An kia là thế nào Là chị họ của em chị ạ Chị ấy mới đi lao động về nước vài ngày Nó mới về nước vài ngày Sao lại cưới anh Nghĩa của chị Chị vừa nghe được thông tin từ chỗ người quen Làm chung với cái nên em gái anh Nghĩa xong Mình đau khổ tự thương thân mình Cô biết ngay là mọi chuyện sẽ như thế Sao thế không muốn trả lời chị à Không phải em không biết Hôm ấy gặp họ nói chuyện với nhau Em đã điện thoại báo cho chị biết rồi còn gì ạ Em tìm cách ngăn cản con bé đó đi Em cũng làm rồi nhưng không được chị ạ Làm đi Nếu muốn làm em dâu chị Thì làm nhanh lên Chị còn chưa lấy anh nghĩa Thì em đừng có mời đám cưới Mình rũ rưỡi trở về nhà Bà hậu thấy vậy bèn lo lắng Sao thích con Mẹ cứu con đi Con không thể để người ta ngăn cản con vanh văn được Lại chuyện gì Tại chị An đấy Hôm nay nhà đó dạm ngõ rồi À ừ Chị Lệ vừa điện thoại cho con xong Chị ấy kêu con ngăn cản Giờ con phải làm sao Thằng Hoàn không nên cơm cháo gì à Bỏ cuộc rồi kém cỏi Không được cái tích sự gì cả Chẳng phải Nó thích con ăn lắm sao Sao nó lại để yên cho con ăn lấy chồng nhỉ Con làm sao biết Mẹ đi mà hỏi cháu mẹ ấy. Ờ hay cái con bé này lỗi của mẹ à Tại mẹ đấy Tự nhiên họ lại chung họ hoàng Với bà An kia Mẹ không lê bố thì con không phải khổ thế này rồi Gớm không có bố chị Thì mình tôi lòi ra chị được chắc Con không biết đâu Tương lai của con không thể bị bà An ngáng đường được Mẹ mau nghĩ cách gì đi Bà hậu thở dài Được rồi, để mẹ tính xem Dù gì thì cũng mới dạm ngõ thôi Chúng ta vẫn còn thời gian thay đổi cục diện Đi dậy tắm rửa cho tỉnh táo Rồi ăn cơm đi Có ăn no, đầu óc mới có sáng kiến được Bên nhà Minh Hai mẹ con ăn cơm chán nản bao nhiêu Thì nhà ăn mọi người lại vui vẻ bấy nhiêu Người nào người nấy vui vẻ Nâng cốc uống mừng cho đôi trẻ Sắp chung một nhà An toàn rót cho mình cốc bia Thì bà Hoa đánh khẽ tay cô uống bò hút đi con An biểu môi cầm cốc bò hút lên nhấp một miếng rồi lẻ lưỡi chả có vị gì còn mấy tuổi mà mẹ cứ bắt con uống nước ngọt thế ạ Nghĩa liền đưa cốc bia của mình cho An An uống hộ anh đi anh đang uống thuốc uống bia không tốt nói rồi Nghĩa kém cốc nước ngọt của An về phía mình rồi cầm lên uống một hớp An tròn xe mắt nhìn Nghĩa uống cốc nước mình vừa mới uống dở xong còn nuốt nước miếng cây ực Như này có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ? Bà hoa giật lấy cốc bia của An rồi đưa cốc nước ngọt. Vậy hai đứa uống nước ngọt đi cho xứng đôi. Sở dĩ bà không cho An uống bia vì không muốn cô gây ra sai lầm nữa. Hôm trước cũng vì bia mà cô đâm con rể bà rách chân, chật khớp tay xong. Bà với chồng quyết định từ nay cấm tiệt An dính đến bia rượu. Bà quý thấy vậy bèn bảo. Bà thông ra không cần khát khe quá làm gì. Thanh niên bây giờ tự do thoải mái lắm không còn bị lễ giáo hà khắc như thời xưa nữa đâu Cứ để các con tự nhiên đi Con nói vậy phải không hai cụ Bà quý quay sang nói chuyện với ông cụ tinh và bà cụ túy Cả hai ông bà đều gật đầu tán thành Bà hoa không còn cách nào bèn nở nụ cười gượng gạo Vâng vậy ngày vui để các con thoải mái chút ạ Dù sao hôm nay tụi nhỏ cũng không đi đâu cả An nghe được vậy, mừng rỡ lấy lon bia tự rót cho mình, cô ngựa cổ uống một hớp to chờ đỡ khát. Nghĩa nhìn biểu cảm được uống bia một cách sung sướng kia mà chợt dao động. Một hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, tóc tém, bô tư ngồi giữa đám đông, bật lon bia tu một hơi hết sạch, bỗng dưng hiện về trong tâm trí anh. Cô gái ấy vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh, vừa uống vừa nghêu ngao liên khúc từ nhạc đỏ sang nhạc vàng tới nhạc trẻ. Lúc hứng lên cô còn đứng dậy cầm cây gậy xả vờ làm đàn rồi đọc giáp. Anh bỗng dưng hơi đau đầu. Hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất. Bàn tay An nắm lấy cánh tay anh khẽ hỏi. Anh sao thế? Anh thấy khó chịu ở đâu à? Ông Phú thấy con trai có vẻ đau đớn. Bèn muốn qua đỡ thì An đã nhanh nhẹn đỡ lấy anh. Anh đau đầu thì nghỉ chút đi. Em đưa anh đi. Nghĩa lên tiếng trấn an mọi người. Con không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ. An dỉu Nghĩa vào phòng mình anh hơi nhăn mặt An lo lắng có phải hôm trước anh bị ngã nên đầu bị ảnh hưởng không chúng ta phải đi viện kiểm tra vết thương mới được Nghĩa kéo An lại không cần đâu thi thoảng anh cũng bị đau đầu đây là chuyện xảy ra hồi anh bị lũ cuốn lúc bé không liên quan gì đến vụ ngã xe hôm trước đâu ồ có thuốc uống hay cách khắc phục nào không anh An lo cho anh à An thẳng thán đáp đúng rồi Giờ em sắp làm vợ anh, anh mà có mệnh hệ gì thì em quá bụa sớm mà, em phải lo chứ. Ừ, em ra ăn với mọi người đi, anh nằm nghỉ một lát. Ok, vậy anh nghỉ đi, có gì cứ gọi em nhé. Anh ra ngoài, mọi người hỏi Han xem có chuyện gì. Cô nói rằng Nghĩa hơi tróng mặt do chuyện hồi nhỏ anh bị lũ cuốn. Ông Phú thở dài, thằng Nghĩa vẫn ám ảnh chuyện hôm ấy. Chúng tôi đã cho đi khám hết các bệnh viện rồi. Bác sĩ nói, đó là ám ảnh chuyện tai nạn cũ, chứ không phải đầu óc bị làm sao cả, mà đang tự nhiên nó lại nhớ tới chuyện cũ nhỉ, lâu lắm rồi nó không như thế. Nghe ông Phú nói xong bên nhà An cũng bớt lo lắng, ai mà không có những chuyện ám ảnh cơ chứ, như ông Vinh đây cũng vì vụ tai nạn ấy mà nhiều đêm còn thấy ác mộng và hoa chứng kiến nhiều nên cũng hiểu. Bà nhìn sang an tự nhiên ngẫm con mình cũng lấy chồng mang theo ám ảnh tâm lý như bà. Ông Vinh xóa tan không khí bằng việc cầm cốc lên. Cũng vì cái phụ lũ hôm ấy mà chúng ta có cái duyên gắn kết với nhau thế này. Nào mọi người chúc mừng cho đôi con trẻ tìm được hạnh phúc. Bà quý rơi nước mắt xúc động. Cảm ơn mọi người gia đình chúng tôi đúng là phúc 70 đời mới gặp được người tốt như gia đình mình. Sau này chúng ta đã thân càng thêm thân. Chúc mừng chúc mừng. An ngồi một lúc rồi đứng dậy vào xem Nghĩa thế nào. Thấy Nghĩa đã ngủ An gión rén lại gần nhìn gương mặt đẹp trai, đang ngủ yên giấc trên giường của mình trong lòng bỗng nhiên muốn đến nằm cạnh ôm lên Nghĩa. Ý nghĩ lé lên trong đầu khiến An khẽ dùng mình. Cô cúi sát mặt tới mức hơi thở của Nghĩa và vào mặt nóng hổi. Cánh môi hấp háy hôn nhẹ lên bên má của Nghĩa Nụ hôn rất nhẹ thôi nhưng lại khiến Nghĩa tỉnh dậy anh khẽ xoay đầu khiến đôi môi hai người dính vào nhau nhanh như chớp, An ngồi bật dậy thở hồn hển, Nghĩa nhíu mày An sao thế không có gì, em vào xem anh đã ổn chưa ừ, anh đỡ rồi Nghĩa nhanh chóng ngồi dậy An tự nháo mình một cái thật đau cho tỉnh cơn điên cô thì thầm tự trách mình sao mày dại trai thế Hà An từ trước đến giờ mày có thế đâu sao tự nhiên lại cứ muốn dán vào người ta vậy Đúng là mất hết liêm sỉ mà Nghĩa nghe thấy An lầm bẩm trong miệng Thì hỏi Em nói gì thế? À không, em đang nhầm xem Mình cần sắm sửa gì Chuẩn bị cho tuần tới hay không Vậy em cứ tính đi Anh sẽ đưa em đi sắm Có ai bảo với anh rằng Anh là người rất rất tuyệt vời không? Có An sững người Là ai vậy? Là An Eo ơi, sao anh dẻo miệng thế? Với con gái nhà người ta Anh toàn ngọt như thế này à Ừ Không được sau này anh không được như thế nữa Nghĩa ngước mắt nhìn An An nói thêm Chỉ được thế với một mình An thôi Biết chưa Ừ Đàn ông con trai gì mà ngoan dễ sợ Cưng lắm luôn ấy Muốn cắn cho mấy phát luôn An giả bộ tiến lại muốn cắn Nghĩa Anh không từ chối Chỉ luôn cánh tay ra Cho An đấy An nắm lấy tay anh rồi cười hì hì. An không thể tin nổi, mình lại lấy chồng và lấy một người vừa mới quen biết. An có hối hận không? Anh học An đấy à? Chỉ cần anh không phản bội An thì cả đời An không hối hận. Ừ, sẽ thế. Nếu anh thay lòng An sẽ trói anh lại, đánh anh một trận, mang anh trả về nơi sản xuất. Anh nhớ đấy nhé. Được. Hôm sau nghĩa tới nhà An từ sớm. Ông Vinh thấy Nghĩa đến lớn tiếng gọi An, An ơi, Nghĩa sang nhà chơi này An đang ăn bánh cuốn Nghe thấy vậy nuốt bội rồi chạy lên nhà Ông Vinh ngồi với Nghĩa ở ghế hỏi Han Tay con ổn chưa? Có đau đớn gì không? Dạ không sao Thực ra cũng không cần bó bột như này cũng được ạ ngứa lắm nhỉ? Chiếc bố bị bó mà ngứa ngáy muốn đập luôn cái tay đi luôn ấy An phồng mồm nhai nốt miếng bánh cuốn Nuốt xuống cười hỉ hỉ anh nghĩa này sang chơi sớm thế anh dẫn an đi xem đất chẳng phải an nói muốn mua sao an gật đầu liên liệ có rồi ạ, sao nhanh thế ừ cô chạy vội vào nhà thay bộ quần áo ông Vinh thắc mắc con an mua đất thật hả bố tưởng nó nói chơi thôi vâng, an muốn mua đất làm mô hình trồng rau sạch ạ ôi con bé này được cái yêu cỏ cây hoa lá nói rồi ông chỉ vào giỏ hoa đây Con xem này tác phẩm nghệ thuật của con An đấy Nghĩa nhìn giả hoa trên bàn Cũng mỉm cười Ông Vinh tự hào Đẹp thật, đẹp hơn cả mấy tiệm cắm hoa ấy chứ Con bé ăn nói tuy chưa dịu dàng Nhưng khéo tay phết đấy Vâng ạ An ra ngoài rồi chuẩn bị hành trang lên đường Cô với tay lấy luôn chùm Chìa khóa xe An chở anh Nghĩa Khi nào tay anh khỏi thì đổi lại sau Nghĩa cũng không phản nàn gì Bởi một tay anh vẫn còn đang bó bột ăn dắt xe rồi Chỉ tay ra yên sau ra hiệu Nghĩa ngồi lên xe Xe nổ máy, hai người nhanh chóng khuất sau ngõ bà hoa nhìn bóng hai con người Rời đi mà suýt xoa Chào ôi, đôi chim non đẹp đôi quá ông ạ Chuyện con tôi mà lị Con mình ông chắc Ừ, tôi với bà góp mỗi người một nửa Xuất sắc Tụi nó đi đâu vậy ông Thằng Nghĩa nói dẫn con An đi xem đất bà hoa chẹp miệng còn An tánh cũng thật là kệ con bà nó muốn mua đất thì mua dù sao tiền cũng là con bé bất vả cải quốc 9 năm trời mà nó mua thế coi như có tài sản rồi sau này cưới chồng cũng không phải tay không theo trai nghĩa chỉ đường cho An chạy tới mảnh đất có ngôi nhà thơ mộng tường rào bằng hoa An đứng đó choáng ngợp trước vẻ đẹp thơ mộng của kiểu kiến trúc cô thì thầm ôi thiên đường là đây chứ đâu Tại sao lại có nơi đẹp thế này nhỉ? Không khác gì bên Tây. À không, Tây cũng không bằng. An thích hả? An gật đầu lia lia. Thích lắm. Xung quanh toàn hoa với cây cố thế này không thích sao được. Làm như này không biết tốn nhiều tiền không nhỉ? Không đâu. Thật ạ. Ừ, bạn anh chuyên thiết kế những công trình như thế này mà. Nói rồi Nghĩa tiến lại cánh cổng, đẩy cửa, bước vào trong. An vội chạy xe đi theo. Đừng nói với em là Anh dẫn em đi xem chỗ này đấy nhé. Ừ. Ôi cha mẹ ơi, em làm gì có tiền mà mua cái này chứ. Đất khu này rẻ mà, em cứ vào trong đi. Không đủ tiền thì anh hùn chung với em. Hai người vào trong, ăn bị khuôn viên nhà làm cho choáng ngợp. Đúng là ngôi nhà lý tưởng. Nó xuất sắc hơn cái khuôn viên mà ăn thẩm mơ ước gấp trăm lần. Sân chơi này, thảm cỏ này, vườn cây này, vườn hoa này, hồ bơi này. Trời ơi sao thiên đường lại mọc ở đây chứ Một anh mặc bộ đồ xây dựng Lập tức bước ra tươi cười Hai người tới sớm quá Nghĩa giới thiệu Đây là An người tôi nói với ông Còn đây là anh Kiên bạn của anh An nhanh nhỏ đưa bàn tay ra Chào anh em là An Anh Nghĩa dẫn em tới xem đất Rất vui được gặp anh Kiên ngờ ngác nhìn bàn tay cô gái Đang chờ bắt cái tay phía mình Cậu liếc mắt nhìn Nghĩa không thấy Nghĩa phản ứng bèn theo phép lịch sự bắt lấy tay cô một cái. ăn lên tiếng Ngôi nhà đẹp quá anh ạ em tưởng mình lạc vào thiên đường cơ. Cảm ơn em. Nghĩa nói Việc tôi nhờ cậu đã xong chưa? Ok luôn rồi, hai người đi theo tôi. Kiên bước đi trước An và Nghĩa theo bước sau. Kiên lấy trong cúp xe ra tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho An xem. Em xem sổ đất này đi. An từ bé tới giờ có bao giờ cầm cái sổ đỏ Mà biết phải xem cái gì Tuy nhiên cô cũng cầm lấy rồi đọc lướt qua Kiên dẫn An tới xem mảnh đất phía sau Phần phía sau này cũng gộp chung xong rồi đấy Hai người xem đi Kiên chỉ cho An xem mảnh đất rộng mênh mông trước mặt Thế nào Đất thế này em gái có ưng không Sau này em thích hàng rào hoa như này Thì anh đặt thêm cây công trình về làm nối tiếp vào là xong Tuy nhiên em làm nhà lưới thì chỗ này nên xây tường bao rồi dựng cột làm nhà lưới luôn. Phía cổng sau thông ra vườn hoa là hợp lý. An sung sướng lắm nhưng nhìn đất và khuôn viên nhà An lại ngập ngừng. Đất chỗ này đắt không ạ? Đất lớn thế này. Nhà đẹp thế này em sợ không đủ tiền. Kiến đưa bàn tay xòe đủ 5 ngón lên chừng này. Nghĩa vội vàng giải thích. Khu này đất ruộng, rẻ lắm. Con 5 triệu một sào thôi An. Kiên bấy giờ hơi giật giật khóe miệng nhanh nhỏ phụ họa thêm. Khu trước này 50 triệu một xào chứ phía sau này có 20 triệu chứ mấy? An ngạc nhiên. Thật ạ? Đất ở đây rẻ thế thôi sao? Kiên đáp. Thì đất ruộng mà An. Phía trước này gần đường thuận tiện đi lại nên giá cao. Phía sau kia không có đường vào nên giá thấp hơn. An gật đầu có vẻ thấy cũng hợp lý vì nhà cô có 12 thức ruộng ở đồng khê Mà hàng xóm cứ gạ bố mẹ cô bán 20 triệu Ông bà không đồng ý Mà giữ để cây lúa An hỏi Vậy nguyên chỗ đất này bao nhiêu xào hả anh Em thấy sổ không ghi gì cả Nghĩa chỉ vào phần diện tích Họ ghi này em 3600m đó Bên hình vẽ này hiển thị số liệu đất Mặt ngang 50m Dài 72m Mỗi xào là 360m Vậy ngần này là tới 10 xào đấy Em xem như vậy đủ lớn không An lầm nhầm rồi gật đầu Cũng lớn lắm rồi đó anh Mà đất nông nghiệp sao họ cho làm nhà vậy anh Kiên gãi đầu cười khổ Nghĩa kiên chỉ đáp Bạn anh làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng Khu này nhà nào cũng chuyển đổi được hết đó An Chuyển đổi có mất nhiều tiền không anh Kiên Nghĩa nhanh nhảo đáp 2 triệu trên 1 mét vuông An tính lầm nhầm Vậy thì 3.600 m Phải mất hơn 7 tỷ á Không chỉ chuyển đổi phần xây nhà và làm sân thôi. Còn lại những chỗ khác vẫn trồng cây thì không chuyển đổi. À, Kiên nói, tóm lại là thế này. Anh với Nghĩa chỗ bạn bè, con cháy cắn đôi. Vì là em muốn mua nên anh để lại giá mua trước đây cho em. Chúng ta vào nhà ngồi đi. Anh tính chi tiết từng mục cho em xem để em tính toán kinh tế nhé. Cả ba người vào nhà ngồi ăn lại lần nữa choáng ngợp bởi thiết kế nội thất bên trong. Nó không cầu kỳ như mấy biệt thự đơn giản trang nhã An không khỏi suýt xoa thán phục thiết kế của ngôi nhà Nghĩa thấy An thích thú cũng khẽ mỉm cười Kiên nhìn thằng bạn rồi lắc đầu Đầu gỗ nhà cậu từ khi nào Biết nhìn mặt chiều lòng người đẹp thế Nghĩa lườm Kiên một cái Kiên bèn lớn tiếng Đây, anh kê chi phí đất đai và xây dựng đây An nhanh nhỏ ngồi xuống ghế Phần đất phía trên trước đây mua giá 50 triệu một xào Lúc ấy anh mua 5 sào Tất cả là mất 250 triệu Phần đất phía sau 5 sào giá 30 triệu một xào Là thành 150 triệu Vậy tổng tiền đất mất 500 triệu Diện tích sân và nhà tổng là 400 m Giá chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp Sang đất xây dựng là 2 triệu một mét vuông Tất cả mất 800 triệu Còn lại là xây nhà Do anh làm thiết kế kiêm cả thi công luôn Nên giá cả em không phải suy nghĩ. Căn nhà cấp 4 này thi công đơn giản. Tính chiều khóa giao tay là 3 triệu 1 mét vuông đã bao gồm tất cả nội thất như em thấy. Em dọn vào là ở được ngay. Căn nhà rộng 250 mét vuông vậy nên tiền xây và mua nội thất căn nhà này 750 triệu. Phần sân vườn thì giá thấp hơn nhiều. Tất cả chi phí cây hoa công trình và sân hồ bơi kia mất 200 triệu nữa. Tính tổng tất cả nguyên khu đất Và ngôi nhà thơ mộng này là 2 tỷ 250 triệu An gật gù Nguyên cả cái thiên đường này Mà 2 tỷ 250 triệu thôi á Có thật không ạ Kiên đáp Anh đùa em làm gì Chẳng qua thằng nghĩa cứ nặng nạc đó anh giúp Nên anh mới để cho em cái giá gốc đấy Bình thường người ngoài thì đừng có mơ An sung sướng lắm Nếu quả thực mất hơn 2 tỷ Mà được nguyên mảnh đất lớn kèm ngôi nhà này Thì đúng là quá xuất sắc Cô gật đầu cái rụt Em chốt, bắt tay anh trai một cái Vì hợp tác vui vẻ nào Khóe môi kiên giật giật liên hồi Nhưng cũng bắt tay An một cái An nói tiếp Vậy bây giờ em giao tiền cho anh ngay được không Nghĩa bấy giờ lên tiếng Chưa được An, phải ra công chứng Làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho An nữa Rồi giao tiền Ồ, vậy làm sang tên có nhanh không anh Cái này em chưa làm bao giờ nên không biết Nhanh lắm An về chuẩn bị hộ khẩu chứng minh nhân dân Rồi cả hai bên tới phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng. Sau đó An cầm giấy tờ mua bán cùng giấy tờ nhà đất này lên Ủy ban Nhân dân huyện làm thủ tục chuyển đổi tên sổ đỏ. Công chứng thì một tiếng là xong. Nhưng sang tên sổ đỏ thì chắc mất tầm một tháng. An gật đầu. Vậy cũng được ạ. May có anh nghĩa giúp An. Một mình An không biết làm sao luôn. An nhắm đủ tiền mua chứ. Nếu thiếu anh phụ thêm. An lắc đầu. Đủ. Em tưởng nhiều chứ hơn 2 tỷ thì em dư sức mua. Em còn dư tiền nữa. Sau này mình thiết kế nhà lưới và mua thiết bị trồng rau. Kiên cười cười. Hai người thật xứng đôi đấy. Anh quay sang bảo Kiên. Thế chiều nay chúng ta ra phòng công chứng anh nhé. Gấp thế sao? Phải mua ngay không em sợ anh đổi ý. Cơ hội tới em phải chiến liền. lơ ngơ đứa khác nhảy vô trộm mất thì sao? Miệng Kiên lại giật giật liên hồi. Anh gật đầu. Được. Vậy chiều nay chúng ta ra phòng công chứng Nghĩa nhắc An nhớ mang đủ giấy tờ Nghĩa gật đầu Vậy tôi với An về trước Cậu làm đi, chiều gặp sau An dắt xe rồi lại ra hiểu cho Nghĩa ngồi lên xe ăn đèo Kênh đứng đằng sau toát cả mồ hôi Cậu dùng mình điện thoại cho thằng bạn Tôi báo cho tin này nhé Thằng Nghĩa nó bị ngộ tình rồi Bên kia ngạc nhiên Chuyện gì thế lần đầu nghe Thật Tôi vừa gặp mặt vợ chưa cưới của nó xong đây này Gớm Chị muốn mua đất Anh hạ giá bán cho chị Ngôn tình gọi thằng Nghĩa bằng cụ Khiếp dùng mình Thằng đầu gỗ ấy mà dến thế á Sao trước đây nó thấy con gái là chạy xa 8 m Ba cô gái lần trước Nó chả tránh như tránh hủi còn gì Ai biết được Mà giật gân nhé Bé này mới đi lao động nước ngoài về Gặp nhau phát đồng ý cưới luôn Mày thích ngộ không Mới dạm ngõ hôm qua xong Thế tao với mày sắp phải ăn cỗ cưới thằng Nghĩa thật à? Máu chó nhỉ? Đúng là hợp nhau thì chẳng khác nào Thầy lại gặp cứt chó Thôi bao giờ về đấy Tao với mày là mồi nhậu Mày đi hơi lâu đấy Sắp rồi Chiều nay tao ra phòng công chứng Làm thủ tục sang tên cho vợ nó Rồi 1-2 hôm thu xếp về nốt việc là tao về Ok tao chờ Để tối tao điện thoại chém thằng Nghĩa tí Tưởng nó cấm rủ cơ Ok bye mày An và Nghĩa về nhà Cô vui vẻ như con chim nhỏ hát líu lo Ông Vinh thấy con gái vui như thế Cũng đoán được sự việc Sao rồi An công việc suôn sẻ không Dạ ok luôn Anh Vinh đẹp trai ơi Chiều nay em An ra phòng công chứng Làm hợp đồng mua bán Ô thế mua ở đâu Anh chị yêu có biết cái nhà toàn hoa là hoa Khu đường mới không Biết mua gần đó à An gật đầu mua cái nhà đó luôn Mà giá rẻ giật mình khóe môi ông Vinh giật giật. Mua, mua cái nhà đó luôn. Vâng, có hơn 2 tỷ thôi. Đất tới 10 xào, còn có nguyên cả ngôi nhà sang xịn mịn mê ly. Ông Vinh toát cả mồ hôi hột. Ai bán cho con thế? Coi chừng, bạn thân anh Nghĩa mà. Ông Vinh và bà Hoa liếc mắt sang phía Nghĩa, cậu tử tốn. Vâng ạ, cậu kiên bạn con không ở đây mà quyết về lại quê nhà nên muốn bán. Vì con giới thiệu ăn mua, Nên cậu ấy để ra gốc cho Ông Vinh cười khổ Khu ấy mà giá hơn 2 tỷ á An gật đầu Vâng ạ Anh Nghĩa nói khu đất đó đất ruộng Có 50 triệu một xào thôi Phía mặt đường ra đó chứ phía sau lại có 30 triệu một xào Công nhận đất ruộng quê mình rẻ thật Khu ấy cũng chỉ đắt hơn khu đồng khê nhà mình tí tẹo Ông Vinh cạn lời Không biết phải nói với con gái thế nào Ông kéo Nghĩa ra ngoài chất vấn Còn như vậy là có ý gì? Đất ấy, nhà ấy là của con Sao con lừa con bé? Nghĩa gãi gãi cái đầu Bố biết rồi à con xin lỗi Nhưng ăn muốn có đất có nhà Em ấy muốn mua thì để em ấy mua Sổ hồng sang tên em ấy Nếu lấy nhau Thì cũng là nhà của hai đứa rồi Con làm thế khác nào gạt nó Lại còn bán hơn 2 tỷ nữa chứ Ai mà tin cái khu ấy 2 tỷ 2 tỷ chưa mua nổi 1 10 cái đất đấy Bố Nếu bố biết rồi thì giữ bí mật giúp con Coi như đây là quả cưới con tặng cho An Số tiền hơn 2 tỷ ấy Con tính lựa cơ hội gửi lại bố mẹ Làm sổ tiết kiệm dưỡng già Coi như An báo hiếu bố mẹ Sau này cuộc sống của An con sẽ gánh vác Mong bố hãy tin ở con Còn nói thế khác nào Bố mẹ lừa con gái mình Không được Kìa bố chuyện này không ai biết Ở đây người ta chỉ nghĩ nhà ấy là của bạn con thôi Bố mẹ con bên ấy cũng không phản đối Con đã thưa chuyện với bố mẹ con tối qua rồi Ông Vinh cười khổ Trời ơi con bé này Ba mấy tuổi đầu mà ngây thơ như thế Bố mẹ không nhận số tiền đó đâu Con giữ lấy đi Lần sau đừng lừa con bé như thế Hai bên đẩy qua đẩy lại một hồi Rồi Nghĩa quyết định để bố mẹ vợ Giữ số tiền ấy Mở một sổ tiết kiệm cho An Sau này nếu An cần dùng Thì sẽ rút về Hai bố con trao đổi một lúc mới vào nhà khuôn mặt ông Vinh không mấy vui vẻ, ăn thắc mắc. Anh Vinh đẹp trai sao lại thế? Sao cái mặt nhầu nhĩ thế kia? Ông bố cười, "Chuẩn bị ăn cơm đi, ăn sớm cho tụi nhỏ nghỉ. Chiều tụ nó còn đi phòng công chứng nữa." Ăn nhanh nhảu vào bếp dọn cơm, cả nhà ăn uống chung mâm, nhưng mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau.